Hắn khận lại, đổi một từ ngữ uyển chuyển hơn. Sao vương gia có thể không khách sáo như vậy? Thẩm ly nhíu mắt, xem xét hắn từ trên xuống dưới, mặt mũi thì ẻo lả ăn mặt thì loè loẹt ngay cả trên đầu cũng cài kim lông ngọc trăm chói mắt, nàng lập tức cười lạnh. Tiên quân nói đùa rồi, ngoài trừ bị hoàng gia gia của Phước Dung quân chê bai, đếm khắp cả cửu thập cửu trùng thiên.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 Tên quân mau đi sớm đi. Hả? Phất Dung quân ngân ngác, Thẩm Ly cũng cảm thấy kinh ngạc, nhìn hành chỉ, biết rõ tạo phúc cho bá tánh này chẳng qua là cái cớ, thần quân ngày đây là Thẩm Ly hiểu ra. À, là đang ức hiếp Phất Dung quân. Lúc nãy, ta đến thấy góc đông nam của đô thành chứng khí dày đặc, chi bằng hôm nay Phất Dung quân đến đó xem thử đi. Hắn đã chỉ rõ địa điểm, Phất Dung quân cởi hổ khó xuống chị đành gật đồ chấp nhận số phận đói. Được, thân quân. Chờ Phất Dung Quân đi mất, Thẩm Đi bất giác hỏi. Có phải hắn từng đắc tội với thần quân không? Sao vương gia lại nói như vậy? Không, chỉ là cảm thấy hình như thần quân đang ức hiếp hắn. Hành chỉ chỉ cười không nói. Thẩm Đi cũng không tiện hỏi nữa. Bảo nhục nha chuẩn bị nước nóng rồi về phòng tắm rửa. Đến khi tiểu viện không còn ai,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 Ở ma giới, ta chỉ quen biết tiểu vương gia. Chỉ bằng để ta ở trong vương phủ, cô ấy cũng có thể đưa ta đi thăm thú phong thổ nhân tình của ma giới. Thẩm Ly ngẩn ra. Được thì được. Đôi mắt sau mặt nạ màu bạc dừng trên người hành chỉ hồi lâu, cuối cùng nói. Nếu vậy thì cứ quyết định như vậy. Bây giờ ta có chuyện nhà muốn nói với liên Nhi. Thần quân có thể đến điện bên chờ nó. Hành chỉ gật đầu Lúc thị vệ đưa hắn sang điện bên, hắn chợt dừng bước nghe ma quân nói với thầm ly. Vết thương sao rồi? Không còn rỡ ngại gì nữa. Phất dung quân xuống ma giới, ta cũng lệnh cho hắn ở trong phủ của con. Có thêm hai người, vậy có cần thêm nô bọc không? Chắc không cần đâu. Đúng rồi ma quân, có thể trả con vẹt kia cho con không? Đem về đi, ôm chết được.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 Bà liếc thẩm ly, không đếm xỉa đến lời pha trò của nàng Bà dắt tay nàng từng bước tiến về tế đài Sau đó mở cái hộp nhỏ treo lơi đựng trên tế đài Đây là đồ của con Ma quân vừa nói vừa lấy ra một hạt châu trong suốt lóng lánh Bích hải thương châu Con ngậm nó mà sinh ra Nhưng vì vật này sức mạnh vô cùng to lớn Lúc đó con còn quá nhỏ nên sẽ là một gánh nặng Bởi vậy mẹ con bảo ta lấy hạt châu này đi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 Đây là một trong số những vật ít ỏi có liên quan đến mẹ nàng. nuốt xuống đi. Hả? Thẩm đi ngẩn ra. Phải ăn nó sao? Ma quần thấy vẻ mặt nàng không nở điện bật cười. Yên tâm, nó sẽ tự tìm một chỗ ở yên trong người con, không bị tiêu hóa mất đâu. Thẩm đi gật đầu. Nhưng mà... Nàng nhìn hạt châu. Con vẫn không nở. Đồ ấm này giống như từ trên người mẹ con mang đến vậy... Về...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 Hành chị rảo vài vòng quanh nó, con vẹt bụng dơ móng tức giận. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn cái gì mà nhìn hả? Tránh ra, tránh ra. Hành chị ngẩn ra, im lặng trong một khắc rồi che miệng cười đến cong người, sùi sùi càng phấn nộ. Có thiên khí thì hay lắm sao? Hay lắm sao hả thần tiên? Thần tiên đáng ghét chết đi được. Ngươi chính là con vẹt trong bích thương vương phủ sao? Hành chị nhịn cười hỏi.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 hắn đối với sùi sùi họ đừng ồn ồn nữa sẽ lộ tẩy đó ngày hại ta rồi ngày hại ta rồi sùi sùi nào nghe lời hắn nhảy tới nhảy lui trong lòng kêu âm lên nghe tiếng bước chân thẩm ly càng gần hơn hạnh chỉ nhìn sùi sùi nở nụ cười cao thâm khó lường môi nhẹ thốt ra hai chữ im miệng tiếng kêu im bặt